Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bên đặc quyền mất rằng thế giới này không chỉ có những cánh đồng hoa lộng gió dưới chảy mây xanh ngắt Mà còn cả bi kịch sinh tử và chia ly Bi kịch mới là nhiều Bi kịch chiếm lĩnh hầu hết cái sân khấu tiểu thuyết và màn bạc Chứ bạn nhỏ bé ngập tràn thức ăn hầu vẫn còn nguyên đến giờ phút ấy Họ không ăn gì cả Vì đôi môi còn để dành cho thứ láng mạn nhiều hơn là ẩm thực Họ hôn nhau không dứt Trong sự ủi an xóa nhòa những dằn vặt Để hòa vào một niềm đam mê siêu thực Trong thứ 6 do rắt của gia phíp Đưa họ bay đến vườn địa đàng ở địa trung hải Có những bản nhạc không chỉ là giai điệu Mà bình biến gợi lên như nỗi đau tử vết thương không thể khép miệng Khi đến nhà vừa rứt Trong chừng nửa giây Chơi để hát chuyển sang bài khác Họ nghe những tiếng đập khép vào cửa kính Nabucco đã từng viết trong cuốn tiểu thuyết của mình Hạnh phúc rơi lộn bộ trên đầu họ Và giờ phút này Bách cũng cảm nhận hạnh phúc như thế Trong tí mưa mùa đông giả dích Đang tuôn trào thêm rét mướt Vào những cơn gió lạnh Trời biệt lầm hoàng ngột đứng bật dậy Ôi em quên mất lũ thỏ Cua cuống cuồng chạy ra ngoài ban công Và loáng cái đã quay trở lại Với hai chiếc lòng sơn xanh và hồng Trong mỗi lòng Có một đôi thọ bằng một chú mèo lớn với bốn màu sắc khác nhau, trắng đen đốt mà nâu. Nhưng mà sự béo tròn một đôi thọ đủ biết chúng được chủ nhân cưng chiều và chăm bám đến mức nào. Vại con đã hơi biết lông vì nước mưa. Mị Lâm vội lấy khăn bông thấm khô cho mấy con vật cưng, miệng không ngừng suýt xoa. Anh tử xem, chân tay lạnh cóng rồi này, tay cũng lạnh nữa, em đoạn quá. Bách cố nín cười và cũng thử sợ Với cái tay dài của con thỏ nâu Quả nó nòi lạnh như nước đá Con thỏ nhìn bách bằng đôi mắt nâu Lạnh lùng và khó chịu Lần đầu tiên anh chạm một con thỏ đấy Mới nhịp mỹ lâm đầy ngưỡng mộ Sau này có trẻ con Thì em làm hư chúng mất thôi Thế nào em cũng chịu chúng quá Em chịu chúng để bù lại Cho ông bố quân phiệt nghiêm quái mà Bị lầm đùa xong cô ấy thì lộn quấn Bị là lớn biệt Cô vội đánh lạc sang chuyện khác Thực không ngờ mưa rào lại rơi giữa mùa đông Mà sao mưa thỏ này gặp mưa rét lại không đòi vào em nhỉ Anh hỏi bâng qua để xuôi đi sự lúng túng của thả hai Bụng hơi với hận vì câu hỏi ngớ ngẩn của mình Họ bật nhạc to Thế sao có thể nghe được tiếng thỏ kêu Thỏ không biết kêu đâu Bị lâm nhoạn cười Có lẽ thỏ là giống vật bốn chân duy nhất Chẳng phát ra âm thanh bao giờ Trong sách chuyên ngành chăn nuôi nói rằng Khi thỏ sợ hãi cực điểm Thì chúng cũng kêu em ế lên vài tiếng Nhưng em nuôi thỏ đã nhiều năm Mà chưa từng nghe thấy chúng kêu lần nào Có lẽ trong cơn nguy kịch Thỏ cũng chấp nhận chịu chết Chứ không bao giờ biết kêu cứu Ủa vậy ứ Bánh ngạc nhiệt Anh không hề biết rằng thỏ không kêu Em cũng từng giống như những con thỏ này Mị Lâm dàn mắt của lũ thỏ đang loay hoay Với bài lá cài xanh một nửa củ cả rốt Em đã từng không hề biết kêu cứu, cứu Im lặng như lũ thỏ như vậy Bây giờ mình chưa hiểu cô muốn nói gì Anh cố gắng tìm một cách diễn đạt Để cô có thể chia sẻ Đã từng có chuyện gì đó phải không Mị Lâm À không chẳng có gì đâu Lúc khác mình nói chuyện này sau Cô thả thêm một củ cà rốt vào chuồng thỏ rồi đứng dậy Tỏ vẻ muốn chấm dứt chủ đề về thò Và có chuyện bí hẳn nửa chừng đột ngột bị ngừng hoảng Họ quay về bàn ăn lúc này đâm nguệ ngất Bị lâm đặt vài đĩa đồ ăn và lò bí sóng để hâm lại Bánh đột ngột nhớ ra điều gì đó Em có biết tỏ chơi đẹp không? Anh nghe tên tờ báo này ngộ nhỉ? Nó là tạp chí Hà F Cũng lâu rồi anh không theo dõi báo chí Ngoài tin tức từ một số tờ báo chính Một nửa báo lá cải truyền đối lại những vụ kiện cáo cãi cọ của các nghệ sĩ trong giới showbiz trên mạng xã hội về xáo lại và tái sử dụng. Họ chỉ cần pha trộn và thêm nếm vài lời bình luận là hoàn tất bài. Họ cũng thích xài những huyền thoại về cây đa ma ám và giếng oan hồn. Thêm một vài câu chuyện tình bi kịch và bài vụ án mạng man dở nữa là xong công thức cho một tờ báo bán chạy. Bị anh vợ tranh thủ làm món salad trái cây tráng miệng, vừa bày tỏ nỗi bất mãn về những người cũng được xếp hạng đồng nghiệp như cô. Chúng ta không cho phép báo chí và Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net